Ngày hôm ấy chúng ta gặp nhau một thế giới có anh và em rồi em nói cần người chăm sóc em ở bên em và rồi anh cũng chẳng ngày ngần gì từ hôm ấy hoa rơi nhà trong gió hạnh phúc lắm khi có em bên cạnh Thời gian nơi xin hãy trôi chậm hơn để anh được ở gần bên em chỉ thêm chút thôi cuộc tình đôi ta bỗng nhiên đẹp như tơ mới chơi nhẹ nhàng cơn gió thấm thoảng khẽ đến trôi nhẹ phương trời dù mai hình nhà cho ngày ngoài kia cứ rời hoài chỉ cầu bông mây vẫn dè dù gió ở trong tim ta. Nhớ em dẫu gió anh sẽ ở bên em. Bên Một đời này năm rồi ta đi mà ngóng soi yêu thương em qua từng năm tháng thêm mãi giống nhau như thế nào thì anh vẫn sẽ ở bên cùng đời xa nhau nhé anh hứa đó là làm cho em hết phút đau chính như nghe hứa anh sẽ luôn thành công vì tương lai nên em vay giấy ra em lúc này buồn cười vơi đi ôm nỗi xót xa, xa lòng nắng chiều ngập ngừng cùng tranh nói nhn lời và giờ em nói sẽ nơi đây và chờ anh về chỉ mong rằng một ngày nào đó anh chẳng đổi thay lòng vẫn cô em đây ở mãi nơi đây chờ anh, anh ở nơi xuyên đến dài mình luôn thu Chúng mình final hope tâm cùng Bao nhiêu đêm nay say muốn có ai đó bên ơi nhưng chỉ những kỷ niệm vui thầy cho anh em nhé anh ơi nên đi về lần đường đoàn đường mà ta đã hứa với nhau. Hôm nay anh đã trở về bên em đây Mong sao ta sẽ được hạnh phúc Nụ cười tươi thắp thoáng lẽ lê lên bao hy vọng Để che đi nước mắt trên hàng mi Trong tim anh như một khoảng trời bao la Bao yêu thương chắc chứ anh dự đến đủ rồi Hôm nay anh sẽ nói những điều anh đã giấu Cảm ơn em đã cho anh một lần được bên người Sống gió anh nên dành hờ mây bên Nam đôi ta sẽ mãi mãi không buang rời, luôn bên và từng bước thang. Dù ngày mai dông thế nào, thì anh vẫn sẽ ở bên. Đừng xa nhau nhé, hay kết trăng. Tình ta mãi mãi không phai, tình ta sẽ